Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà của Mỹ lớn. Nếu Việt Thảo đặt tên có sai thì xin thông cảm nha. Tại vì cái không có xưng là tên gì mà trong cái, cái email thì biết cái chữ Mỹ lớn mà không có dấu Không biết tên gì. Chắc là Mỹ lớn, Mỹ nhỏ đó. Dạ. Rồi, bây giờ là bức thư thứ hai Và cái thơ này Việt Thảo nhận được vào ngày 5 tháng 9 năm 2020. Gửi chú Dịch Thảo, đây là lần đầu tiên con gửi email chuyện ma cho chú. Con có ba câu chuyện ngắn để gửi đến chú. Chúc chú nhiều sức khỏe và bình an trong mùa dịch. Kính thưa chú Thảo, cũng như mọi người con được biết đến chú qua những băng video của trung tâm Vân Sơn. Nhưng mà may mắn hơn là con được lớn lên ở bên Mỹ, nên con không có bỏ sót một cái DVD nào của trung tâm. Và có đôi lần con được gặp chú và bắt tay chú ở ngoài đời ở những concerts được tổ chức ở casino. Con xin phép được kính chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe. Nay con viết lại những chuyện tâm linh này đã và đang xảy ra trong gia đình con. Như là một dấu ấn, như là một cái kỷ niệm để sau này con còn có thể nghe lại. Tại vì thời gian trôi qua và chính cuộc sống Sẽ làm con người mình cuốn trôi Và quên dần những chuyện trong quá khứ Câu chuyện thứ nhất xảy ra cũng đã được một năm rồi Con lấy chồng dọn về Ohio Và con có được một bé 4 tuổi Ohio là một trong những tiểu bang của Hoa Kỳ Khi đó thì Con bé nó đang chơi dưới cái phòng toys, tức là phòng đồ chơi của nó. Tự nhiên nó chạy lên, nó đúng Mom, someone just hit me. Someone just hit me. Mẹ, I'm tired. Ý nó kêu mẹ ơi, có ai đó đánh nó. Nó mệt. Lúc đó thì con ôm bé vào lòng và dỗ về như không có chuyện gì xảy ra hết. Và có điều là tối hôm đó thì bé bị bệnh và sốt rất cao. Con xin nói thêm là con không có đi làm. Con ở nhà con chỉ làm là làm nội trợ thôi. Không có đi làm chuyện gì khác. Cho nên con chăm sóc bé rất kỹ. Mà ở nhà thì chỉ có hai vợ chồng và đứa con gái à. Mà cái chuyện xảy ra khi đó là buổi trưa mà chồng con đã đi làm rồi. Thì nó vô nó méc ai ai đánh nó ai đụng nó chuyện đó xảy ra đâu có phải một lần đâu cũng năm sáu bảy lần mà mỗi khi bé vô méc là có người đánh nó hay đánh đầu nó là tối đó bé bị sốt và bị bệnh liên tục bốn năm ngày sau đó phải uống thuốc dữ lắm nó mới giảm sốt rồi nó tự khỏi thôi gia đình con theo đạo công giáo Còn gia đình chồng con thì theo Phật giáo và thờ ông bà ở trong nhà. Con có đem chuyện kể mẹ con nghe, thì mẹ con có kêu cứ đi cúng và giái đi. Tại vì trẻ con nó giống rất nhầy và dễ thấy những chuyện mà người lớn chưa chắc đã thấy được. Thế là con mới bày mâm cơm và để cho chồng con thực hiện cái việc cúng kiến đó. Từ đó con của con không có bệnh sốt nữa và nó không có nói nào nó bị người nào đánh đầu nó nữa hay đánh nó. Còn câu chuyện thứ hai này con viết gửi cho chú là chuyện trước lễ Labor Day, tức là lễ lao động ở Hoa Kỳ, được ba ngày. Và cái câu chuyện này xảy ra ở đêm qua tại nhà của con ở Ohio. Lễ uh, Labor Day tức là đồng, lao động của UK vào những ngày 1, 2 tháng, uh, tháng 9 tuần lễ đầu tiên đó Thì cái chuyện đó xảy ra cách đây được mấy ngày Mấy ngày đây là vào cái đầu tháng 9 Ba mẹ của con lái xe từ Chicago đi qua Ohio thăm con Tại vì nó đang trong mùa dịch bệnh ở Mỹ mà Cho nên mẹ con không có cho con và chồng con chở con gái về thăm, tại vì bé lúc đó mới có 4 tuổi, nó còn nhỏ lắm. Thôi thì để cho ông bà đi qua thăm nó. Nghe